Quick and Snow Show Hello chào các bạn thính giả thân yêu ขอ a Quick and Snow Show Xin c บคุณ vì cho ้ ù nắng nóng mưa dầm hay giá r é า dù xuân h ạ ย็นหรือฤดูใบไ các bạn ด ẫ n ở đó ้ à dõi theo c h ư ơ n า trình ย ô i giời các bạn thính giả toàn ngồi trong nhà nghe thôi mà quay phải bạc mặt r á t người ngoài đường như tôi đâu mỗi số chương trình phát sóng là hai lần tôi phải c h ở Snow kia đến studio c h ở đến rồi lại c h ở về thế à tội nghiệp Quick thế nhở tẹo nữa đây đèn nhá đèn cái gì tẹo nữa Quick sẽ được bấm máy ảnh chụp tôi đứng bên lan can với đám hoa phượng đỏ rực kia <cười> Snow nghĩ Snow là ai thế vậy Quick nghĩ Quick là ai tôi là một nửa của Quick and Snow Show đấy vậy thì hãy làm cho một nửa còn lại được vui vẻ hạnh phúc đi nhưng hạnh phúc của nửa đằng ấy sẽ là nỗi khó nhọc của nửa đằng tôi hiểu chưa thì có sao nhở cuộc đời mà q u ý t hãy nhìn đi này trong cả nghìn bức thư thính giả gửi về tâm sự có bao giờ cả một nghìn cái đều thấy vui hay buồn đâu vậy nên thay bằng việc ngồi tranh luận làm tôi khó chịu thì quyết hãy đ ọ p thư của thính giả đi cho thời gian nó có ích hơn này cầm lấy cái này mà đ ọ p đi này thư của Bùi Xuân Tân ở địa chỉ Xuân Tân 1 2 0 8 a g m gmail.com phải trăng lỗi tại anh Tại tình cảm anh trao cho em chưa đủ hay sao mà em cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì? Phải chăng do anh là người đến sau, phải chịu sự đau khổ và lo sợ mà người trước đã cưới vào lòng em? Em à, anh biết em sợ điều gì đó mà anh cũng không chắc nó có xảy ra không nữa. Nhưng anh vẫn yêu em. Anh biết thực sự tình cảm anh trao cho em vẫn chưa đủ nhiệt để em yên tâm. Em biết anh là người vụng về, không biết nói lời ngọt ngào, không biết dỗ dành, nhưng anh luôn yêu em bằng cả trái tim. Anh biết em yêu mấy chàng trai Hàn hơn là con người của em. Em đã tập nhảy để được cover mấy bài hát chứ không phải là em đi nhảy để tập thể dục. Và khi không còn cover nữa thì em cũng thôi luôn những bài nhảy mà em bảo là tập thể dục. Điều này làm anh rất buồn, nhưng anh cũng không cản bởi vì nếu nói ra em sẽ buồn. Anh biết điều đó. Anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng những thứ đó thật là ngớ ngẩn. Em à. Cuối tuần này em bảo đi chơi bát tràng với anh, anh vui lắm em à. Vì sau nhiều lần hẹn em đi chơi, thì cũng có lần mình được đi, anh đã chuẩn bị cả tuần nay rồi. Anh đã tìm hiểu những đặc điểm của bát tràng vì từ trước đến giờ anh chỉ biết đó là làng gốm xứ của Hà Nội mà thôi. Hôm đám đi ăn ốc, anh chắc chưa nói đấy là lần đầu tiên anh đèo một cô gái trên chiếc xe máy của anh và anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ người ngồi sau và không biết là thật hay do anh say, nhưng anh đã thấy em g á é đầu vào vai anh. Em biết không? Chính vì thế mà đêm hôm đó về anh đã mơ thấy em. Anh mơ được sống một cuộc sống hạnh phúc với em. Đấy là giấc mơ đẹp và anh muốn kể với em lâu lắm rồi. Em à, anh sẽ cố gắng thật nhiều để tình cảm hai ta thêm sâu đậm. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn em nghĩ đấy. Ký tên, người n g ờ n g h c h nhất mà em từng quen. Yêu em nhiều nhiều. Cùng với ca khúc. Just give me a reason of p i n and net rest. Right from the start you were thief you stole my heart and I y o u r willing victim I let you see the parts of me that weren't all that pretty and with it Every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh oh, things you never say to me. Oh oh, tell me that you've. Had của thu hương gửi anh chị tự nhiên ý nghĩa về viết thư gửi chương trình xuất hiện trong em bởi vì trong lòng có điều muốn chia sẻ muốn gửi đến một người hôm nay đi tàu gặp người con trai vinh tán d ó c tuyệt vời và ta bị ngây ngất trong cách mà anh nói cách mà anh lắng nghe ta nói rồi cũng say đắm tuyệt vời trong nụ hôn bất ngờ anh trao nhưng rồi ta đã nhắn tin hãy quên em như một kỷ niệm và em cũng sẽ vậy cuộc đời là một chuyến tàu rất dài Anh đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng như lúc anh làm việc hay có phần gì đó ta chưa hiểu được. Anh nhắn là kỷ niệm thật đẹp. Ta không nối t i ế c điều chi cũng không ân hận điều gì. Một thoáng tình cảm nhẹ nhàng đam mê đắm đuối và nhanh chóng vượt qua. Ta cũng không trách mình không kìm lòng, không trách người quá phá theo cách mà người nói. Nhưng rồi sẽ qua đi, nỗi nhớ nhung thoáng qua ấy. Xin gửi đến anh thắng số điện thoại 0977-525-555. Ca khúc l o v e Paradise của Kelly Chen. Ca khúc mà em đang nghe khi gặp anh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. On my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams. We kiss in every. Just all the time, you're everything to me.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 tối thứ bảy này đi xem phim nhá gần một tháng nay không xem phim rồi gì thứ bảy này tôi bận rồi quýt mà cũng bận thứ bảy á đã nói với snow mấy tuần trước rồi từ giờ làm gì cũng phải có kế hoạch muốn đi chơi đâu với tôi cũng phải báo trước ít nhất một tuần tôi còn lên lịch lên lịch ừ. mà sao tôi hỏi tối thứ bảy này quýt đi với ai đấy vậy ai thì snow hỏi làm gì thì để xem có phải là gì gì đó quýt không thôi à, nếu mà đúng là gì gì đó thì làm sao thì tôi mừng cho quýt chứ sao sau bao năm móm toàn tập thì anh bạn quyết của tôi đã sắp sửa có răng ừ. mà thôi tầm này đừng có kén cá chọn canh nữa răng sâu hay là răng gì đó thì cứ vơ vội mà lắp vào thôi cứ từ từ đã làm sao? răng có thể ít nhưng phải là răng xịn răng đẹp snow cứ làm như ai cũng chấp nhận mang răng xấu như snow mỗi lần cười lên là cứ như là voi m a mút t á y sinh <cười> mà sao đang nói chuyện tình yêu thì lại chuyển sang chuyện nha khoa là sao nhỉ vì người ta vẫn nói tình yêu cũng giống như một chiếc răng khi mọc nó làm ta đau khi gìn giữ nó ta phải chịu đau và khi dụng nó cũng làm ta đau nhưng ở đời không ai không muốn có răng cả <cười> có những ước mơ vẫn sẽ chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản nhưng lại là nhân duyên. có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ. có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi nhưng nhờ nó ta có những giây phút thật tuyệt vời. có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó ta bỗng i ậ t mình. điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận. Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra, vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng cho ta bài học quý. Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm. Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới, nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người. và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu. Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ, họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống và em đừng có cháy hết mình như thế mà lỡ tay đốt hết những yêu thương. Gửi em, cô gái có trái tim lý trí hơn cả bộ não, ký tên, Lê Hoàng An, số điện thoại. 0977906293 ở địa chỉ a@n@star@on@skya+yahoo.com gửi Thủy Nguyễn số điện thoại 01679 sao sao s a 375 cùng với ca khúc Hot in my hand của Austin Maon. Well, let's go back to the day. For the very first time. Well, let's go back again when I held your hand and stared into your eyes. 'Cause I knew you were the one. With you, my life has just begun. Baby, you can count on me. 'Cause you're. You be mine, and I'm never gonna find someone as beautiful as you, girl. Yeah. Got my hands right on your w a y s t looking your eyes, 'cause your lips touch upon your face. I can't forget the way I feel, smile. 'Cause I knew you were the one. With you, my life has just begun. Baby, you can count on me. 'Cause you're. đặng thảo đan ở địa chỉ sư tử còi dưới hai m ư i bảy a h o o com nắng vẫn vàng vẫn gay gắt mùi nắng giòn tan ve vẫn kêu dạo dực như sợ hết mùa hè b ằ n g lăng vẫn tím màu tím của thương nhớ đông đầy và chỉ còn phượng có lẽ phượng chờ cho đến tháng 5 hôm qua giấc mơ đủ ngọt ngào gợi nhắc những kỷ niệm cũ đã mất một thời gian để như lúc này nghĩ về giấc mơ nở một nụ cười nhẹ nhàng tất cả giờ chỉ còn là ký ức tình cảm dành cho anh những kỷ niệm đã qua nụ cười và á n h mắt ấy vẫn còn nguyên trong miền ký ức nhưng giờ em đã đủ bình tâm để nhớ về chúng mà con tim không lỗi nhịp và sau mỗi giấc mơ khi tỉnh dậy không còn cảm giác tiếc nuối không còn nghẹn ngào n ơ i cổ họng mà là một nụ cười nhẹ nhàng cuối cùng thì mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp giờ thì em có thể chào anh bằng câu chào theo đúng nghĩa bạn bè có lẽ mỗi người đi qua cuộc sống của chúng ta đều giữ một vị trí nào đó và họ là người mà chúng ta phải gặp em biết và hiểu điều đó và với anh luôn có một vị trí đặc biệt nơi em anh chị thân anh chị có thể phát tặng em bài hát này được không ca khúc อ่านฟัง n ์ e r บเ Linh m เ Linh t h ย hiện Cảm ơn a t h c h i a n no ขอบค i ณนายจิ๋วมากท n เ more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 It won't disappear. Not unpleasant dreams. Oh, Lord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 20122012@gmail.com. Em đã gần 30 tuổi, em biết anh cũng gần 3 năm và chúng ta quen nhau cũng đã hơn một năm. Nhưng tình yêu đó không như em hằng mong đợi. Em yêu anh và đã mong anh là tình yêu cuối cùng của em, là một kết thúc với một gia đình hạnh phúc và những đứa con đáng yêu. Nhưng em đâu biết đó chỉ là điều em muốn chứ không phải điều anh muốn. Quen nhau mà anh kêu anh chưa có ý định gì cho tương lai cả. Quen nhau mà anh khuyên em nên quen người khác đi chứ đừng chờ đợi anh. Quen nhau mà mỗi lần em nói em nhớ anh, anh chẳng vui vẻ mà lúc nào cũng hỏi nhớ anh làm gì cho mệt. Em nhớ anh sao mà thấy mệt được anh? Quen nhau mà em cảm giác như lúc nào em cũng là người chủ động nhắn tin gọi điện cho anh. Quen nhau mà sao lúc nào em cũng buồn, cứ nghĩ đến tương lai là nước mắt lại lan dài. Đã bao lần em không muốn liên lạc với anh nữa, đã bao lần em tự bảo bản thân hãy quên đi nhưng rồi lại nhớ anh. Lý trí bảo dừng lại mà tim nào có nghe đâu. và rồi thì em đã quá mệt mỏi em muốn buông tay mặc dù em không biết cách nào để có thể buông tay anh ra cả xa rời người mình yêu không được gặp và nhìn thấy anh nữa em không biết em sẽ sống như thế nào nhưng nếu cứ yêu anh như hiện tại em biết rồi cũng sẽ đến một ngày anh bỏ em lại mà đi rồi cũng đến một ngày cũng chỉ có mình em cô đơn trên con đường dài và rồi đến ngày đó xảy ra em sẽ phải làm sao h ò anh em sợ sẽ đến ngày đó lắm sợ lắm anh à anh biết không ước gì em có thể quên hết tất cả những ký ức về anh ước gì ta chưa từng gặp nhau và ta cũng chưa từng yêu nhau để em có thể là em không yêu anh không yếu đuối không khóc nhiều và sống lặng lẽ cô độc như bây giờ cùng với ca khúc summer like night c h i u của adele <cười>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 You, I wish nothing but the best for oh, you. Too Don't forget me, I beg. i k I remember you s a i Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead.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 của Nguyễn Thị Son số điện thoại 0 977824977 ở địa chỉ mụ gạch dưới già gạch dưới xấu gạch dưới s a h o o c o m gửi tập thể 12d 200203 trung học phổ thông cổ loa tháng 5 thả hôn vào những đóa hoa phượng đỏ rực cháy như khát vọng tuổi trẻ chúng mình một thời học trò những khao khát vươn tới cánh cổng đại học những vụng dại tình yêu đầu những lời thân thương của thầy cô những giờ ra chơi đá cầu giữa sân những tiếng ve rộn ràng gọi hè tới tháng kỷ niệm ùa về sau 10 năm ngày ra trường, tháng của t r u n g chênh nỗi nhớ, tháng của những hứa hẹn gặp lại nhau sau ngày chia tay. giờ mỗi người đều đi một con đường, một phương trời nhưng tất cả chúng ta đều yêu tháng năm, yêu thời khắc chia tay, yêu mùa hè rực cháy mà chứa chan hy vọng. nếu vô tình gặp nhau bằng lăng tím hãy nhớ về tình yêu thương chứa chan của lớp mình dưới mái trường xưa để hoài niệm một thời đã qua, thời nhất quỷ nhì ma nhá. yêu các bạn thật nhiều, tập thể lớp 12D chúng mình cùng với ca khúc Graduation Friends Forever của nhóm Vitamin C. Somehow, I guess I thought that this would never end, and suddenly it's like the women and men.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 thích chụp v ớ i hoa phượng thì đứng ra gần lan can đi tôi chụp cho thao hộ úp lên Facebook thôi tôi không chụp đâu sao lúc nãy vừa đòi chụp đấy là chuyện của lúc nãy Hơ, Snow qua thời con gái mấy chục năm rồi mà vẫn đồng đ ả n h ra phết n h ỉ Trình nào mà Quyết còn ở lon r là tôi còn đồng dảnh như thế này đấy Hơ, liên quan quá n h ỉ à mà tôi biết rồi vì hôm nay Snow mặc bộ màu vàng khè nhớ, nên Snow sợ đứng cạnh đống hoa phượng đỏ ối kia trông sẽ không đẹp đúng không Quyết cũng tinh ấ n h ỉ thế mà vừa giờ vẫn chưa có ai thực ra thì phong cách của tôi là phong cách thanh lịch nên sẽ hợp với sắc trắng tinh khôi sang trọng kiểu lo a kèn hơn là rực rỡ phô trương kiểu hoa phượng. ui dào, tôi thấy snow toàn ngồi gặm cốc, ổi mực nướng ngoài vỉa hè thì thanh lịch sang chảnh cái nỗi gì? nhưng lúc đó tôi có đeo kính đen. <cười> thôi, tôi mệt với snow quá, dẫu sao thì mùa hoa lo kèn cũng đã qua rồi. tháng tư của em đã qua, cho dù em bé nhỏ có cố gắng nưu giữ đến đâu. dù là một chút gì đó nhỏ nhoi thôi của tháng Tư nhiều nắng ấm và gió mát của tháng Tư dịu dàng trong em cũng dịu dàng tháng Tư nào của em anh đã từng t r ê u em cứ thích thế đấy tháng Tư của muôn loài nhưng trong em có một tháng Tư riêng rất riêng của em chỉ của riêng em thôi Em thích nắng của tháng Tư, cái nắng rất nhẹ, rất ngọt, rất màu. Em thích gió tháng Tư, thứ gió rất êm, rất mịn, rất thơm. Em thích hoa la kèn mà chỉ tháng Tư mới có, hoa la kèn trắng mộc mạc, không phô trương, không kiêu hãnh, nhưng cũng chẳng hề e ấp thẹn thùng, rất dịu dàng và rất nồng. Em thích tháng Tư của mùa lúa dậy thì ấp ủ trong mình dòng sữa trắng đậm đà. Tháng Tư của mùa hoa cao vươn đầy sân của những cơn mưa lá mơ màng phiêu theo cánh gió. Em thích tháng Tư của những trò nghịch ngợm con trẻ, của những lưu luyến tuổi học trò lúc cận kề mùa thi. Tháng Tư của những cơn mưa rào đầu mùa, bất chợt vội đến vội đi, làm ướt một góc hành lang có hai cô cậu học trò nhỏ, như còn vương vấn mùa cũ nhưng lại vẫn hào h ứ c chờ mùa mới về. Em dành những tâm sự của mình đến những ngày cuối tháng Tư để có thể một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tất cả những ngọt ngào của tháng Tư, để thấy âm thanh tháng Tư là những tiếng cười trong trẻo, những tiếng d a o rất chậm rất vang. thấy màu tháng tư rực rỡ trong mắt biếc để đ ế m được trên đầu lưỡi cái vị ngọt mát của tháng tư nghe hơi thở rồn rập những trái tim đầy khao khát đang đập vội trong lồng ngực trẻ và đôi khi là cả tiếng thở dài thật dài của tháng của người em đã háo hức đón chờ tháng tư như một đứa trẻ con tinh nghịch lắm trò và em chào tháng tư đi như một thiếu nữ còn mãi lưu luyến một người tình một ánh nhìn đắm đuối một h ô i m ô n thật khẽ thật sâu còn đầy dư vị một vòng tay ôm siết chặt một thứ hương thơm quen thuộc v ấ n vít trên làn tóc rối mọi thứ cứ mơ hồ như khi cứ chợt đến chợt đi. chưa kịp lưu lại chút gì làm của riêng thì đã vội biến mất trong ngẩn ngơ núi t i ế c tháng tư đẹp rất đổi dịu dàng sâu thẳm trong bên tháng tư có những tâm sự thầm kín có lúc hào hứng nồng nhiệt như khi gió cứ đến và h ấ t tung đám lá lúc lại lặng lẽ thâm trầm sâu lắng như khi gió lại vu vơ hát bên bờ sông s ô vào những đám cỏ lau quấn quýt ngồi một mình giữa tháng tư em miên man trong những giai điệu mùa hát khẽ khẽ ngân nga lắng sâu vào âm thanh của mưa và đưa tay hứng lấy những hạt ngọc trời khẽ cười tháng tư này em không còn có anh anh quý và chị snow thân hãy phát h ộ em ca khúc i never been to me gửi tặng tới nhắn ở số điện thoại 0165302 s a o sao sao sao chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc ký tên heo không sinh ở địa chỉ độ khánh linh 5 1 2 ấ m năm một hai gmail chấm com hey lady,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 hvnh@gmail.com lớp n h b khoa ngân hàng học viện ngân hàng em trai à hôm nay chị mới thấy thực sự buồn sẽ rất lâu nữa em mới lại được ngủ trên chiếc giường quen thuộc ở ngôi nhà thân yêu của chúng ta nhưng hôm nay em say không biết gì cả có lẽ như thế em sẽ đỡ buồn hơn đó chị chợt nhớ ra hôm nay mới là lần đầu tiên trong suốt 21 năm qua chị tự nguyện pha nước mang lên tận giường ngủ của em bình thường em có nhờ chị cũng không làm đâu lúc nào chị cũng nói mày đi mà lấy chị chợt nhận ra mình sắp phải xa em xa lắm không còn hít thở một bầu trời một đất nước không tranh giành nhau đồ ăn không tị n ạ n h công việc chị một mình hưởng hết cũng không bên cạnh nhau để chạy t r ệ có gắt và nhờ vả gì được nữa ba chị em mình sắp phải xa nhau mỗi người một đất nước anh trai em ở đất nước quanh năm chỉ có mùa đông em đến xứ sở hoa anh đào đẹp và thơ mộng còn chị ở lại thủ đô để tiếp tục cuộc hành trình sự nghiệp còn giang dở bố mẹ ở lại quê hương n ơ i mà chúng ta đã lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm căn nhà rộng thanh thang t r ố n g trải và v ắ n g bóng các con chị tự d ư n g thành con một trong nhà mình không biết bố có còn giữ thói quen ra đường ngóng những chiếc xe khách từ hà nội về để đợi chị không bố sợ chị đi xe bị người ta bắt nạt không biết mẹ còn dọn cơm thừa bắt đũa như ngày chị mới đi xa không em nhỉ nhưng các em đi cũng xa quá mà mẹ thì không thể gọi điện hàng ngày để nhắc em ăn cơm dặn em đi ngủ sớm như chị được các em không thể thấy nhớ nhà là đón xe về quê q u ê y quần bữa cơm tối với bố mẹ như chị được không biết ngày đưa em đi và nhìn em khuất dần sau cái cửa kính mờ nhạt ở sân bay chị có thể cười tươi và vẫy tay chào những ngày t i ễ n anh trai em đi không không biết bố có vững vàng để dặn dò em như dặn anh trai của em mà không xúc động và chắc mẹ vẫn khóc nhiều h ằ n g đêm như những ngày đầu anh trai đi nga giật mình thao thức khi gió mùa về sợ em bên đó cũng dép b u ố t lo b ổ i sáng lạnh em có kịp trở dậy để đi học hay không bưng bát cơm mỗi bữa bố mẹ lo cho chị em mình ở xa không biết hôm nay chúng ta có được ăn cơm không bố chắc vẫn giữ thói quen dọn phòng của chúng ta nhưng không biết bố có khóc không em trai ạ nhìn cả ba phòng ngủ vắng tênh đâu đó cái hình ảnh nói cười và chây ì ngủ lười của chúng ta mẹ lại buồn không biết giao thừa năm tới có đầy đủ ba chị em ở nhà chúc Tết bố mẹ không chị sợ mẹ lại khóc như giao thừa ba năm trước vì nhớ anh trai em và không biết khi nào nhà mình mới chụp được bức hình đoàn tụ cả năm người tháng 7 năm ngoái khi đưa em đi thi đại học em thi trượt cả nhà buồn lắm chị cũng buồn chị trách móc em nhiều và tiếc công bố mẹ vun đắp hy vọng vào em năm nay đưa em đi học trên vai em gánh vác trách nhiệm cao hơn thế này khó hơn em sẽ vất vả hơn, buồn hơn, nhưng phải cố gắng hơn thế này nhé. em cũng sẽ buồn tủi vì nhớ nhà, nhớ quê hương. em sẽ tủi thân mỗi lần đau ốm, sẽ nhớ từng cành cây ngọn cỏ, sẽ có những phút giây thấy mình cô đơn, lạc lõng nơi đất khách quê người và buồn đến quay quắt. nhưng em trai thân yêu ơi, hãy nhớ rằng, trên hết gia đình vẫn là số một và những người thân yêu luôn thương yêu em. hãy cố gắng sống, làm việc và học tập thật tốt em trai nhé. cố gắng hộ cho cả chị nữa. các em còn phải giúp đỡ bố mẹ vì chị đã không làm được điều đó. mạnh mẽ lên em trai nhé chị gái đanh đá của các em anh quýt và chị snow thân hãy gửi tặng ca khúc home của chris 3 s y tới hai em trai của em hiện đang xa nhà với lời nhắn chúc các em luôn mạnh khỏe bình an nơi đất khách quê người cảm ơn anh chị rất nhiều Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love feeling good don't ever cost a thing, and the pain you feel's a different kind of pain. đấy, ơ, đâu hỏi hay thật, ai chẳng có ước mơ? Tưởng trong người quách viên m ã n béo phì thế kia thì còn đâu chỗ để nhét thêm một ước mơ nào nữa? Vâng, v ậ tôi mượn câu nói của ai đó n h é xa xa nơi đó dưới ánh mặt trời là những ước mơ những hoài bão lớn nhất của đời tôi. Có thể tôi không bao giờ với tới chúng nhưng tôi có thể ngước lên và ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng, tin tưởng vào chúng và cố gắng vươn đến chúng. Cho mượn cái kính dâm sĩ này để đeo vào này để mà tới mặt trời này. Thôi, thôi thôi đeo vào thì đọc sau nổi thư thư của trí tình b.l.a@gmail.com chào anh chị ai đó đã nói cuộc đời hai người như hai đường thẳng cắt nhau may mắn gặp nhau một lần để rồi cất bước ra đi thế mà giữa tôi và cậu có cảm giác giống đủ thị hình xin hơn thì phải gắn bó với nhau cho thời gian cấp 1 cho mối tình đầu hồn nhiên hihi hi. rồi may mắn gặp lại một năm cấp 2, nửa năm cấp 3 và đôi lần cho 4 năm đại học tôi và cậu có duyên nhiều hơn cậu nghĩ đó ra trường tôi chọn cho mình con đường đi riêng một con đường làm ngạc nhiên tất cả lúc đó mình tôi phải chống lại với cả thế giới nhưng có một người luôn ủng hộ tôi dù tôi có làm gì để những khi đối mặt với gập ghềnh tôi vẫn cứ tiến tới vì tôi biết có một người luôn đặt niềm tin nơi tôi tôi vẫn nhớ buổi chiều của nửa năm trước trái tim đã chai lì với bao nỗi đau của tôi lại rung rinh một lần nữa khi ngồi cạnh cậu một tuần trước quay lại sài gòn bên cậu cùng với ly cappuccino đắng lần này hình như caffeine giúp trái tim mình bình tĩnh hơn không đập rung rinh như lần trước nữa tôi nhận thấy ở cậu có điều gì đó thật lạ ngồi bên tôi mà cậu lo lắng biết bao điều ừ thì tôi biết cuộc sống này đang trôi đi nó cuốn cậu vào trong dòng chảy bất tận của nó và tôi lo lắng cho cậu đôi khi cậu nhé hãy cho phép mình dừng lại lên bờ nằm nghỉ và ngắm nhìn cuộc sống đang chậm chậm trôi đi cũng rất thú vị đó để tâm hồn trống rỗng được lấp đầy bởi những yêu thương cậu nhé tôi biết thời gian này với cậu thật khó khăn và đầy căng thẳng thậm chí những tin nhắn tôi gửi đi chỉ được đáp lại bằng sự im lặng mà tôi hay gọi là sự im lặng của một thiên thần và cậu ơi nếu chỉ là nếu thôi nhá nếu cả thế giới này chống lại cậu thì có sao đâu cậu cứ chuyển một phần sức nặng đó qua đôi vai của tôi một phần thôi nhá vì tôi cũng không thực sự mạnh mẽ như vẻ bên ngoài đâu nhưng mà dù sao đi nữa cậu làm gì và quyết định ra sao tôi vẫn luôn ủng hộ cậu như câu nói kinh điển của bà chị tôi khi ước mơ đủ lớn mọi chuyện còn lại không là vấn đề cầu chúc cho mọi thành công sẽ đến với cậu gửi tới cậu ca khúc I Have a Dream do w e s t l i d e trình bày cậu là Huyền Khanh số điện thoại 0936 726 Of the fairytale, you can take the future, even if you fail.